Lào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do Diên Vị diễn đọc. Quyển năm, chương bảy mươi bốn, Thanh Trừng Hoàng Cung. Tháng mười hai năm Kiến An thứ tư, tức năm một trăm chín mươi chín, bầu không khí lạnh lẽo tiêu điều bao trùm lên thành Hứa Đô. Gió tây bắc cuốn theo những bông tuyết trắng xóa phủ khắp phố lớn, ngõ nhỏ, từng tấp lính tàu, đầu đội mũ khôi mình mang áo giáp, tay lăm lăm giáo đi tuần trong màn mưa tuyết mịt mù. suốt hai ngày nay bất kể là sĩ nông công thương ai nấy đều phải chung chân ở nhà. dù là công to việc nhỏ đến đâu cũng phải đợi trận bão khủng khiếp này qua đi mới tiếp tục được. Tào Tháo vẫn trên người chiếc áo lông chồn ngồi trong đại trướng, tay nắm chặt thanh bảo kiếm, tâm trạng có vẻ hơi phấn khích, mắt nhìn chăm chăm vào ánh lửa đang cháy bập bùng trong chậu than nhưng sắc mặt không biểu lộ điều gì. Mảnh tướng hứa chữ đứng bên cạnh, quân phục chỉnh tay, tay nắm chặt thanh thiết mâu to lớn, vẻ mặt dữ tợn, còn quách da có vẻ bồn chồn, sốt ruột. Trên khuôn mặt trắng trẻo xen lẫn với nét nho nhã, là một vẻ u dột không còn tươi tắn hay hầm hầm mỗi khi quát mắng thường ngày nữa. Mí mắt cụp xuống, lúc lúc lại liếc nhìn bao giới, cũng đang cúi gầm mặt đứng bên cạnh. Hạ hầu đông khoát chiến bào bên ngoài giáp trụ. Dù trong liều trướng có chậu than sưởi nhưng gió lạnh lùa vào vẫn khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn trừng con mắt còn lại, nhìn đâm đâm vào tấm sèm trứng nhầy cộm. Bầu không khí trong đại trướng như đặt quánh lại. Chư tướng và đám duyên thuộc khác, ai nấy đều trầm ngâm. Kẻ đứng người ngồi bất động như tượng gỗ. Như thể không dám cử động. Chỉ có thư tá phòng khâm, Đang cầm kim mực trong tay, chốc chốc lại tiến đến trước chậu thang, hơi lửa để mực khỏi đông băng. Phòng khi cần đến mà không có mực dùng ngay lại lỡ việc quân, hiệu ý đòn chiêu, nhiệm phúc, tay cầm chắc kiếm. Canh giữ nghiêm ngặt ngoài đại trướng, không cho phép bất kỳ kẻ nào tự tiện đi vào. Chỉ cách một tấm rèm, ở bên ngoài, quân lính và gia quyến tàu phủ, đứng đông nghịch, thuộc hai dưới quyền hạ hậu đôn là tư mã, hàng hậu. Lưu nhược đang đứng sừng sừng trong gió tuyết Đích thân đốc thúc đòi lính cát Cứ yên tĩnh như vậy khá lâu Biện bệnh em vợ Tào Tháo Lên tiếng phá vỡ sự im lặng Chúa công Giờ cũng không sớm nữa Người nên ăn chút gì đi Tào Tháo lắc lắc đầu Ta không nuốt nổi Chưa biết chừng còn phải tức trắng Một đêm nữa ấy chứ Sắp khởi binh rồi Chúa công mở ốm ra đấy thì làm thế nào? tào tháo so so khuôn mặt đã lộ rõ về phần mệt mỏi. Việc này xảy ra, dù có sơn hào hải vị, ta cũng chẳng thể nuốt được. Mọi người lén sơ bụng. Đã gần tới giờ hợi, đèn cũng thấp từ lâu, chú sói không ăn, kẻ khác cũng nào dám ăn. Biện bệnh đưa mắt nhìn quanh rồi đứng dậy. Chúng ta không ăn cũng không sao. Nhưng phu nhân già lũ nhỏ vẫn đang ở sau danh trại. Bọn họ không thể nhìn theo chúng ta được. Thuộc hạ đi xem họ thế nào, rồi bảo đầu bếp làm chút món đồ ăn. Nói xong không thấy Tào Tháo phản đối, biện bệnh sẽ bước ra ngoài. Hãy khoan, Tào Tháo gọi giật lại. Trong danh trại quá sơ sài, sung nhi, huyện nhi, quân nhi đều còn nhỏ, không tránh khỏi chuyện khóc lóc ầm ĩ. Ngươi bảo tỉ ngươi, hãy trông nom chúng, mọi việc trong nhà. Ta giao cho nàng ấy lo liệu. Tào Tháo thừa biết chính thức phu nhân, Đinh thị, tính khí ngày càng ngang ngược. Lúc hữu sự không thấy trong mong gì được Thời khắc quan trọng Vẫn phải giao phó cho biện thị Tỷ phu cứ yên tâm Biện bỉnh biết rõ Khi nào thì phải gọi chú công Khi nào có thể gọi tỷ phu Đệ đi một lát rồi quay lại Nhân tiện bảo nhà bếp hầm chút canh bào ngư Nếu huynh không muốn ăn gì Uống tạm chút canh cũng được Nói xong biện bỉnh đưa tay vén rèm lên nghiêng người bước ra ngoài Biện bỉnh vừa đi khỏi Không khí trong đại trướng lại lặng phát như tờ Tào tháo gục xuân xoay án, đầu gác lên tay, thở dài não nuột. cảnh ngộ này cứ như một cơn ác mộng. Lúc chiều, khi rời khỏi hoàng cung, mọi việc vẫn tốt đẹp biết mấy, ông còn đang ôm ý nghĩ. Phụng thiên tử tháo phạt nghịch thân. Dựa vào chính nghĩa triều đình mà dốc sức đấu với thiên thiệu, thế nhưng kể từ khi triều đạt mật báo, thì tất cả đã đổi khác. Sa kỷ tướng quân động thừa, thiên tướng quân vương tử phục, trường thủy hiệu ý chủng tập, nghĩ lang Ngô Thạc đã uống muối sau lưng ông. Tào Tháo xích chút nữa rơi vào tình cảnh muôn đời mua kiếp không thể vực dậy được. Đáng sợ nhất là trong tay bọn chúng còn giữ ca mực chiếu của thiên tử. Thật không hiểu được lưu hiệp bắt đầu bất mãn với sự chuyên quyền độc đoán của ông từ lúc nào. ở mãi trong thâm cung đến tự do còn chẳng có mà lại có thể nghĩ ra thủ đoạn thâm độc. đem mực chiếu khâu vào trong đai ngọc rồi ban thưởng cho một tên tiểu tốt tâm thương nghị lan ngô Thà cũng là cựu thần từ long đông về khi ở trường an hắn định hót lý thôi thậm chí còn từng bị ngự xử phạt tội nhưng vì có chút công lao hậu giá thiên tử khi quay về phía đông nên mới may mắn không bị liệt vào hàng tội thân thân làm chức nghị lan nhưng chẳng có công lao gì cũng chẳng có bổn phận gì chẳng qua chỉ dựa vào tài định hót hoàng thượng mới có cơm ăn nghe nói hắn được ban thưởng đai ngọc ai nấy đều khinh khỉnh coi thường nhưng sự thật lại khiến người ta không sao tin nổi ngô thạc chẳng những ngên ngang đều đai ngọc ra khỏi hoàng cung mà còn giao nó tận tay đổng thừa đổng thừa lại tìm kẻ tâm phúc của hắn là chủng tập còn có cả tên vương tử tâm địa độc ác hơn cả sáng sếch thế là kế hoạch chính biến Không chế hứa đầu ra đời tào tháo không dám tưởng tượng thêm nữa nếu như nhân lúc ông đưa quân lên phía bắc mấy kẻ tiểu nhân này vào cung với chiếu thư của thiên tử trong tay mưu hại hạ hậu đông tuyên bố trước thiên hạ ta là kẻ phản nghịch mua đồ cướp ngôi thì hậu quả không biết sẽ thế nào. E rằng lúc ấy, cho dù tướng sĩ Âu Quang Độ chưa kịp tan tác, thì cũng sẽ hoang mang mà chết dưới lưỡi đao của viên thiệu. Chỉ cách Tào Tháo rời kinh xích xóa hai ngày, nghĩ lại mà ớn lạnh. Nếu như tổ kiến có thể phá hủy hàng dặm đi, thì tên tiểu nhân Triệu Đạt đã làm hỏng cả một kế hoạch. Triệu Đạt vì muốn lấy lòng Tào Tháo nên thường lân la tiếp cận đánh thuộc hạ của đống thưa, phát ốc tìm cho bằng được điểm yếu của người ta. Bên cạnh đống thừa có tên đầy tớ Lư Hồng là bạn rượu của triệu Đạt vô tình để lộ ngọn nguồn sự việc bọn chúng ngầm ổ mưu mạo hiểm theo đống thừa chẳng bằng bắn đứng ông ta đổi lấy cơm ăn, áo mặc vinh hoa, phú quý thế là hắn bám theo Tào Tháo tha thiết tỏ ra mình có ích đem toàn bộ kế hoạch nói tẹt ra hết đề phong đống thừa và lưu phục chó cùng dứt dậu Tào Tháo không dám quay về phủ lập tức đến hành dinh đại trứng Triệu Tập thuộc hạ Phái quân vào thành bảo vệ hoàng cung Đồng thời đưa giao quyến đến hết danh trại Lúc này mới hạ lệnh truy bắt phản thân Tào Tháo vật vã ở đó Vừa phẫn nộ vừa đau lòng vốn liên lớn nhất của Tào Tháo Chính là Phụng mệnh thiên tử thảo phạt nghịch thần Giờ thiên tử lại bảo mình Mới chính là kẻ nghịch thần Thì ông còn có tư cách gì Mà siêu rao về cái gọi là vân mệnh vua Còn tư cách gì để thu phục lòng người Trong thiên hạ Còn tư cách gì mà đấu lại với viên thiệu ba vị đại nhân đã về rồi bên ngoài huyên náo một hồi đòn chiêu nhiệm phúc vén xèm lên một cơn gió lạnh khủng khiếp ô vào tư lệ hiệu úy đinh xung hà nam phủ dọn đổng chiêu quan lộc huân hy lự không lưng bước vào khắp người còn bám đầy tuyết tào tháo lập tức ngồi thẳng dậy thế nào rồi ba người cùng chắp tay thi lễ sợ đổng chiêu bẩm tấu bốn tên giang tặc đổng lưu ngô chủng đều đã bị bắt tất cả gia quý nhất lọt đều bị giam giữ trong phủ 500 binh lính dưới quyền đã giao nộp vũ khí. Bốn tên cầm đầu đều bị giao cho hứa đô lệnh mảng đại nhân, thẩm vấn. Ba vị đại nhân, dự thính, triệu đạt, lư hồng đều có mặt để đối chất. Theo lý mà nói, vụ án lớn như vậy phải do đình úy, đích thân xét xử. Nhưng sự việc có liên quan đến bậc chiếu của nhà vua, đình úy đâu dám sa mặt. Chỉ phái ba vị trợ tá là đại lý chính, đại lý binh, đại lý tả, đến trợ giúp tâm phúc của Tào Tháo là hứa đô lệnh, mảng súng. Xử lý vụ việc Lúc này Tào Tháo mới thở phào nhẹ nhõm, rụa mắng Bốn tên này đáng băm phầm tùng xẻo Hy lực bổ sung thêm Đã đuổi hết đám tì vệ trong cung Bọn tập dịch liên quan Cũng đang bị thẩm tra Nhưng vẫn chưa phát hiện bất cứ manh mối nào Có vẻ như không có người thông đồng. Xét theo chiếc trách của ông ta Kẻ có liên quan càng ít Thì sự việc càng đáng sợ Đủ thấy rằng chuyện mật chiếu là chủ ý của thiên tử Hắn nên tìm mấy tên chịu tội thai rồi, gắn cho chúng tội danh, lung lạc thánh thượng, ly gián đai thân, nhưng cũng không tìm được. Mặt đinh xung u ám như người chết. Lấy ra một tấm lụa mộng từ trong người, thận trọng đặt lên xói án, ấp úng nói. Thứ này, Hạ Quang mang về. Ông ta không thể nói rằng đây là chiếu thư, bởi một khi thừa nhận, tức là đã khẳng định đây chính là chủ ý của thiên tử. Giờ phải gắn tất cả tội danh cho bốn tên động, lưu, ngô, chủng Cố gắng giữ cho được vẻ hòa ái giữa quân thân Cho nên đành gọi là thứ này Tào Tháo phẩy tay Ta không muốn xem Đinh xung nuốt nước bọt nói Chú Công hãy xem đi Còn có một kẻ mà chú Công không ngờ tới Tào Tháo không hiểu Lo âu mở chiếu thư trong đai ngọc ra Đập vào mắt ông là những vết máu chi chích Bức chiếu thư được viết bằng máu Đủ thấy nhà vua ôm hận đến mức nào Nhìn những nét viết đầy phẫn nộ Từng câu từng chữ hàng lên sự căm hận Tào Tháo không kìm nén nổi, tai ông rung lên, đầu óc trống rỗng, không còn nhìn rõ chữ gì nữa. Chỉ nhớ rõ câu cuối cùng, giết tên nghịch thần ngông cuồng này. Chữ cuối cùng kéo dài ra, phía dưới còn rơi rớt vết máu. Tào Tháo nhắm nghiền mắt, cố Trấn tỉnh lại, lấy tay che đi những dòng chữ trong thư, chỉ nhìn những chữ ký ở phía cuối cùng. Ngay giữa chữ ký mềm oạt của Ngô Thạc và chữ ký đầy bá khí của Lưu Phục, bỗng xuất hiện chữ ký của một kẻ khác cũng tham gia tả tướng quân lưu bị tào tháo thét to thằng giặt tay to ta phải lột da rút gân băm vằm người thành trăm mảnh ông vừa thét vừa ném mạnh tấm phải lụa nhưng cái thứ mềm mại ấy không chịu biến đi uống hai vòng trên không rồi chậm chậm rơi xuống xói án chút công bớt giận tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất tào tháo tựa vào bàn thở hổn hển cuối cùng chút lý trí còn sót lại đã nhắc nhở ông phải bình tĩnh. Ngừng một lát, Tàu Tháo nói, đứng dậy cả đi, người đâu, lấy ghế cho ba vị đại nhân ngồi. Đòn chiêu nhiềm phúc, đích thân lấy ghế cho ba vị đại nhân, lại có bọn thân tín bê đèn tới, ba người nhường nhau một hồi, rồi mới ngồi cả xuống. Đống chiêu liền đi thẳng vấn đề. Từ khi dời đô về huyện hứa đến nay, Tàu công luôn tận tụy hầu hạ quân vương, lập tông miếu thảo phạt viên thuộc, xây dựng canh điền tiêu diệt lã bố lập nhiều công lớn cho triều đình đường kim thiên tử cũng rất tin tưởng sủng ái coi tàu công như là chu công y doãn thời nay ông lại chuyển chủ đề lời lẽ gay gắt hơn tên tặc thần đổng thừa kia vốn là đồng đảng của phản thân tây lương đổng Trác nhưng thấy có thể nương nhờ chúa công nên giả làm kẻ trung lương vạn ác dâm vi thụ luận hành bất luận tâm bách thiện hiếu vi tiên luận tâm bất luận hành là tàu công khoan dung đậu lượng niệm tình đóng thưa là ngoại thích đối xử chân thành lấy ân cảm hóa những mong hắn bớt cuồng vọng xin nghĩa trung quân nào ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đóng thưa chẳng những không chịu ăn năn mà còn sắp tâm ngấm ngầm tạo phản đang nói động chiêu đột nhiên chỉ vào tấm lụa trên xoáy án câu kết đồng đảng ngụy tạo huyết chiếu mê hoặc lòng người sát hại trung lương định gây tội ác như diêm hiển lương kỷ Chẳng những lừa dối quân vương, bưng bít kế hoạch làm loạn mà còn muốn ly gián quan hệ giữa tào Công với Thiên Tử, thật là kẻ gian thân, thâm độc đệ nhất thiên hạ. Bản luận này của Đỗng Chiêu có thể coi là đã khẳng định chắc nịch bức mật chiếu là ngụy tạo làm đảo lộn toàn bộ sự thật. Những người có mặt đều hiểu rõ nhưng ai nấy cũng chỉ biết cực đầu tán đông, bọn họ đều cung hội cung thuyên với Tàu Tháo. Điều này không chỉ vì chủ mà còn liên quan đến tính mạng của bản thân và gia quyến quách gia nhìn về phía đổng chiêu với ánh mắt khác thường may mà hắn nhanh trí nghĩ ra bài thuyết lượng hung hồ này nghĩ đến đây quách gia cũng không chịu kém cạnh cao giọng nói đóng Giản quân nói quá không sai ngô thạc chúng tập kia đều là tiểu nhân lưu phục thân là dòng dõi hoàng tộc mà lại nói giáo cho giặc xin tàu công hãy xử tử toàn bộ đám loạn thân tặc tử thấy hắn hồ hào như vậy những ghe khác cũng hung hung hổ hổ hô theo chỉ có mấy người đinh sung Hy lự mau giới hà quy là không lên tiếng bọn đồng thừa lưu phục hiểm độc nhưng tào tháo cũng chẳng phải thiện lương sự kiện chiếu thư trong đai áo cũng lắm cũng chỉ là có thể coi là chuyện tranh quyền đoạt vị giữa quân và thân chứ đâu phải là phân chính hay tà tào tháo cực cụ nói các người nói không sai đợi sau khi sự việc thẩm tra rõ ràng thì sẽ cho lũ loạn thần tặc tử này cùng chết vụ án còn chưa thẩm tra rõ đã định tội trước rồi đống Chiều nói thêm, ngụy Tạo Chiếu Thư âm mưu sát hại Tam Công là trọng tội. Xin Chúa Công hãy giết sạch cả nhà chúng để trừng trị. Đúng vậy, lời này, rất hợp ý của Tào Tháo, nhổ cỏ phải nhổ tận cốc. Hy lượng ngồi đó cau mày có một chuyện hắn mấy lần định nói nhưng lại thôi. Lúc này thấy không nói không được, đành đứng dậy cất lời. Còn đống Quý Nhân, hắn chỉ nói ra bốn chữ này nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào. Chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng lại khiến ca đại trứng im phăng phát. Động quý Nhân chính là con gái Động Thừa. Nếu giết cả nhà ông ta, vậy có tính cả quý Nhân không? Động Chiêu chẳng chút do dự, nói ngay. Thiên tử hiện đang sủng ái thuần đức. Động Thị có người cha phản nghịch như thế, sao có thể tiếp tục hầu hạ quân dương, nên xử tử cung. Trong lời nói của hắn đã tự gián Động Quy Nhân xuống thành Động Thị rồi. Hy lự liếc nhìn hắn, thầm nghĩ. Trong thiên hạ, Một nét bút không thể viết ra hai chữ động Ngươi thật quá tàn độc Nghĩ đến đây liền chắp tay nói Bấm tàu công đống thị dĩ nhiên là có tội Nhưng người đã mang long thay được 8 tháng Có nên chờ sau khi hạ sinh Mới xử tội không đống chiêu cười thầm hy lự chẳng hiểu chuyện Hát có thể giữ lại mầm họa này Hắn lại lên tiếng phản đối Hy đại nhân đúng là quá nhân tự Trong cung từ xưa đến nay đều có quy tắc Tử vi mẫu quý Đừng nói hoàng tử chưa được sinh ra, ngay cả đã được sinh ra mà dính vào việc này thì cũng bị xử tội cung. Nói xong, hắn không để hy lự nói tiếp. Liên quỳ xuống tỏ ý kiên quyết. Quý nhân là người của thánh thượng, không có sự cho phép của người thì không thể trị tội. Hạ quan khẩn cầu triệu tập quan lại trong triều, cùng tới cửa cung quỳ lại, xin thiên tử cắt bỏ tình riêng, giữ nghiêm phép nước. Quần thần đều quỳ lại cầu xin thiên tử sẽ phải hạ lệnh phế trước sử tôi chết quý nhân thì tào tháo sẽ không liên quan chẳng thấy chút máu nào tào tháo cực đâu hài lòng tốt lắm võng quân hãy đi làm ngay đi rõ đống chiêu đứng lên nhìn hi lự đinh xung nói nhị vị đại nhân xin hãy cùng đi chúng ta chia nhau đi thông báo với các quan tướng hi lự nuốt nước bọt đành đi theo hắn đinh xung lấy bầu rượu từ trong người ra sở thích này cho dù làm quan to đến mấy cũng không sửa được ông ta phải uống một ngụm rồi mới đi theo ba người rảo bước ra ngoài xem trước chư hạ lại thấy hứa đô huyền lệnh mãn sủng vội vang đi tới tào tháo vô cùng kinh ngạc thẩm tra xong nhanh như vậy sao mãn sủng xưa nay vốn là người lạnh lùng điềm tĩnh nhưng lúc này trong mặt có vẻ lúng túng quỳ xuống nói vụ án này có ẩn khúc hạ Quang không dám tự quyết nói xong liền dâng lên một thẻ tre đây là khẩu cung của đống thừa lưu phục tào tháo chẳng buông nhìn lại làm sao nữa mắng súng cuối thấp đầu Dù án này không chỉ là mu hại đại thân mà còn là mu phản mưu phản sao tào tháo tươi tỉnh hẳn bọn đổng thừa mưu tính sau khi đại sự thành sẽ làm lương vương tử lưu phục lên làm hoàng đế tất cả những người có mặt đều xứng sốt không ngờ còn có được thu hoạch ngoài dự kiến tào tháo vội cầm bản khẩu cung lên xem kỹ đổng thừa đã khai rằng lưu phục dùng binh quyền uy hiếp ép đồng Thừa phải để ông ta lên làm hoàng đế sau khi việc thành. Ngoài ra còn khai hết việc hai người bọn họ bí mật bài mua lật đổ thiên tử, Lưu phục khăn khăn chói cãi, đến khi có Lư Hồng đứng ra làm chứng, lại chịu cực hình tra trấn mới cúi đầu nhận tội. Nhưng lại nói Đỗng Thừa chỉ giả giờ đồng ý, còn sự thật là ông ta muốn làm nhạc phụ đại tướng quân. Hai kẻ này hết chửi bới lại đụng đẩy trách nhiệm cho nhau, cốt đổ hết tội lỗi cho đối phương. Hai tên này vẫn còn muốn đấu với ta. Còn Hoàng thượng? Hoàng thượng đã chọn đúng hai kẻ có giả tâm này. Những lời này không thể nói ra. Tào Tháo vừa đau lòng, lại vừa tức cười. Đột nhiên bật ra tràng cười quái đản, Nhưng tiếng cười nghe như đang khóc vậy. Tào Tháo đã nắm thấp được việc này. Sự đóng thừa tội danh, mưu hại tâm công, chẳng bằng gắn cho hắn tội danh lớn hơn, tội mưu phản. Giờ sự việc đã đến nước này. Phía trước động quý nhân đều là chuyện đương nhiên. Mãng súng thấy Tào Tháo cười thật đáng sợ Hắn giọng nói Với thân phận của Lưu Phục Việc này e không dễ Bọn Quách gia đứng bên cạnh Mới nghe đã giật mình Lưu Phục là con trai của Lương Vương Lưu Di Chuyện này không đơn giản là đại thần mưu phản Mà còn là mưu phản trong hoàng tộc Dính chán đến cả nhà Lương Vương Sự việc càng làm náo động Thì càng to chuyện Chẳng trách mãn súng phải đắn đo Do dự Quách gia muốn can gián Nhưng thấy Tào Tháo sắc mặt u ám Quân thẻ tre lên xói án Nói với mãn sủng Người đã có chứng cứ rành rành Sao còn phải chạy tới hỏi ta quốc công quốc pháp Tội gô vương tử lương quốc phải xử thế nào thì cứ thế mà làm Tự tạo nghiệp chướng Thì khó còn đường sống Chuyện như vậy Tiên triều chưa từng có sao Quách gia mau giới Đều đứng ca dậy Xin chú công cân nhắc Tào tháo xua tay Khuôn mặt chẳng mãi mai dao động Trái lại con đang đăng sát khí Ta không hận động thừa chút nào Ai bảo trước kia ta chiếm đại quyền, làm chủ triều đình của hắn, nhưng lưu phục cưới gì hại ta. Trước đây khởi binh, hắn đã có giả tâm tự lập, ta đã nhắm mắt cho qua. Không ngờ, ngay cả đến ta, hắn cũng ốm mưu hãm hại. Không có ta, thì lấy đâu ra một tên thiên tướng quân như hắn, vàng bạc, mỹ nữ, nhung lụa, của ngon vật lạ, ta có chỗ nào xứ tệ với hắn. Ngay cả ta cũng chưa từng hưởng thụ như thế. Đây là sự thật, Tào Tháo sống vô cùng tiết kiệm huống chi âm mưu tạo phản là tội như thế nào? Tục ngữ nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Hòa diệt cá nhà là do tự hắn chuốt lấy, dẫu cho lương vương lưu di chẳng hay biết sự tình, vậy cũng chỉ có thể trách ông ấy khéo nuôi dạy con thôi. Cứ theo lệ cũ của bản triêu mà làm. Tào Tháo nói quả không sai, nhưng đặt vào lúc nhạy cảm này. Rồi sẽ có nhiều kẻ trừng trừng nhìn ông, dù cho hoàn toàn công chính liên minh, thì cũng sẽ bị coi là không công chính liên minh, Sát hại hoàng thất tiếng xấu khó tránh Quốc gia và mau giới nhịp nhau Đều muốn khuyên đôi câu nữa Nhưng thấy Tào Tháo nét mặt đành lại Đành thôi mãn súng băng khoăn mà rằng Hạ quan hiểu Nhất định xử trí triệt để bản án này Dứt lời mãn súng quay người đi Bá Ninh hãy khoan Tất cả mọi người đều tưởng rằng Tào Tháo đổi ý Nào ngờ ông lại nhắc đến chuyện khác Ta lại dân tấu chương lên hoàng thượng Gia phong lý thông làm phó tướng quân Sai hắn đông quân ở những nam đợi sau khi giải quyết xong vụ án này ta sẽ cắt cử người làm thái thú Nhữ Nam ngươi về chuẩn bị đi rõ Mãn Súng hiểu rõ ý định của Tào Tháo Nhữ Nam là quê cũ của Viên Thị môn sinh quan lại cũ chức quyền còn nhiều Tào Tháo điều ông ta tới làm thái thú Nhữ Nam là muốn ông trợ giúp lý thông coi chừng đám này khi rời khỏi đại trướng trong đầu Mãn Súng đã vạch ra kế hoạch trấn áp những kẻ đồng đảng ở Nhữ Nam rồi Mãn Súng đi khỏi được một lát bên ngoài lại có cảnh vệ bẩm báo. Tuân lịnh quân và lưu lão thường bá tới xem vừa kéo lên Tuân út người đầy tuyết Đỡ thị trung lưu mạc chậm rãi bước vào Tào tháo giật mình Lão già này lại muốn gây chuyện gì nữa đây Lưu mạc chính là hậu vệ của quan vũ đế Em trai của Lan Nha Vương Lưu Dung Dù lần đảm nhiệm chức thái thuốc cụ gian Nay đã là ông cụ Tối ngoại thất tuân Ngày trước tào tháo diệt Đống trác thất bại phải đến Dương Châu Mộ Binh được thứ sử Trần Ôn tiến cử với Lưu Mạc về sau Lưu Mạc đến Tây Kinh bái kiến thiên tử hết lời khen ngợi Tào Tháo văn võ song toan trung thực đáng tin giúp Tào Tháo được bổ nhiệm chức duyện Châu Mục lại được ngân đón thiên tử và giúp đỡ không ít khi dời đô sau khi triều đình ổn định Tào Tháo cảm kích trước ân đức đó đã bái ông làm thị trung đối đãi ông chẳng khác nào bậc tâm công để ông được an nhàn dưỡng lão thiên tử cũng trọng vọng ông như là người cố hàng thất vì tuổi đã cao nên lưu mạc thường không lên triều do bỗng nhiên xuất hiện trong hành dinh ăn mặc như lão tài chủ người vẫn y phục màu lam khoác chiếc áo lông cừu trắng búi tóc trên đầu điểm bạc vài cây châm màu ngọc bích chân mang dài đế mỏng tay vịn cây gậy bốn cạnh bằng trúc có treo bầu hầu lâu đỏ ông chậm rãi bước vào vừa vuốt nhà bầu râu bạc vừa mím cười nhìn tào tháo Khuôn mặt nhăn nheo theo tuổi tác Theo lẽ thường Làm gì có chuyện tam công Bái kiến thị trung Nhưng do tuổi tác thân phận, tình cảm Tào tháo liền đứng dậy, tươi cười hỏi Trời giá lạnh, lại khơi khoác thế này Có việc gì mà làm kinh động Đến tiên sinh dậy Tào tháo vừa nói, vừa qua đỡ lấy lưu mạc Nhẹ nhàng, phủi những bông tiếc Còn vương trên người ông Lưu mạc tuổi ti đã cao Nhưng mắt vẫn tinh, tay vẫn thính Giọng nói vẫn rõ ràng, mạnh lạc Xảy ra việc lớn như vậy, lão già này phải đến thăm ngài chứ Tất cả mọi người đều đứng dậy Đám người hậu đã mang ghế tới Tào Tháo và Tung Úc mọi người một bên đỡ ông ngồi xuống Hạ hồ đôn sợ lưu mạc kinh sợ Đã dẫn đám phỏ phu như hứa chữ đòn chiêu ra ngoài Tào Tháo nhìn Tung Úc với ánh mắt đầy oán trách Lệnh quân sao lại kinh động đến lão thường bá dậy Lưu mạc cười, xua tay, không là lão đến tìm lệnh quân, tào công lo xa rồi. Không biết là do lạnh hay do sợ hãi mà mặt tương Úc tái mét, hiện rõ vẻ thiếu tự nhiên. Thẩn thờ một lát, rồi rút từ trong tay áo ra một tấm biểu chương. Đây là việc phục hoàng đã phải đi suốt đêm để mang tới. Quốc trưởng phục hoàng là người thật tha, chức quan làm đến phụ quốc tướng quân, nghi lễ sánh ngang với bậc tam công từ không nay thấy động thừa làm ra việc như vậy bản thân cảm thấy rất khó xử suốt đêm sửa soạn biểu trưng, còn đòi trả ấn để làm một đại phu bình thương tàu tháo đọc qua rồi nói với lưu mạc lão đại nhân triều đình lùng bắc gian tặc đã làm kinh động đến ngày ta thật xin lỗi lưu mạc thở dài hay nước nhà không yên gian nịnh càng nhiều bọn động thừa thật chẳng ra hệ thống gì tàu không một lòng một dạ trung hiếu vì nước Bọn họ sao lại có thể làm vậy với ngài chứ? Ông ta vừa nói vừa vỗ đuôi Tào Tháo cũng không biết ông ta cố tình giả vờ Hay thật sự không biết đến chuyện mật chiếu Chỉ gật đầu lắng nghe Nghe nói còn có tên tiểu tử Lưu Phục Con trai của Lương Vương nữa ư Lưu Mạc quyết đào hỏi Tào Tháo lờ mờ đón được ý Quay người lấy khẩu cung đang để trên xói án Đưa cho ông ta Còn cố tình nói to Dương Tử Phục chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đóng thừa âm mưu lập hắn làm hoàng đế Chứng cứ sành rành tội không thể tha Tào tháo đầu rằng Lưu Mạc đến đây để cầu xin cho Lương Vương Cố tình nói rõ tội trạng Hồng chăng hồng lão Lưu Mạc nắm chặt khẩu cung Đập mạnh chiếc trượng mắng Nghiệp chứng Đúng là kẻ bất hiếu của nhà ta Thật là tức chết đi được Tội thật đáng chết Tào tháo thở phao Thầm nghĩ lão già này chắc chẳng thể nói gì được nữa rồi Đầu ngợi Lưu Mạc cũng lại khẩu cung chậm chậm phớt sâu nói, tên Lưu Phục này từ nhỏ đã là đứa trẻ không phải lo lắng gì. Lương Vương choáng đi làm con thừa tự là đúng rồi. Cho làm con thừa tự ư? Tào Tháo ngẩng người, cho ai? Cho cậu nó, Lý thị ấy, Lưu Mạc buộc miệng nói, tên tiểu tử này phải gọi là Lý Phục mới đúng. Mũi Tào Tháo như vẹo cả đi, lão già này mới nói hai ba câu mà Vương tử Phục đã không phải là người của Lưu gia nữa. Tất cả tội trạng Chẳng thể đổ lên đầu của Lương Vương được nữa Hơn nữa nghe nói Dương Phi lý thị Và huynh đệ đã chết từ lâu Bịa ra lời này Sẽ chẳng còn ai đối chứng Tào Tháo không tiện nổi cáo Gượng cười hỏi Giáp hỏi lão thượng bá Lương Vương có mấy người con Thì thì có lưu à Mỗi mình lý phục Lưu mặt ấp úng đáp Nếu chỉ có một đứa con trai Thì làm gì có chuyện cho nó thừa tự người khác được Hắn thích cho con thừa tự người nhà người ngoài sao quãng được lưu mạc bắt đầu cãi chầy cãi cói tào tháo bật cười kéo một cái ghế ngồi cạnh lưu mạc lão thần bá ta hiểu rõ ý ngài nhưng sự việc đã rõ ràng lưu phục mang tội đại nghịch lưu mạc nghiến răng ken két nói hắn rời quốc vào kinh bốn năm rồi từ lâu đã cắt đứt quan hệ với lương vương trước thì chẳng có cha sau thì chẳng có vua trước thì mang tội đại bất hiếu sau thì mang tội đại bất kính Từ lâu Lu Di đã coi như chẳng có đứa con này rồi Đừng nói hắn mua nghịch bất thành, Kể cả hắn làm phản có thành, Giết vua cũng chẳng liên quan vì đến cha hắn Tào Tháo từng nghe nói Thời trẻ lưu mạc tài trí hơn người Miệng lưỡi sắc bén như dao Hôm nay mới được lĩnh giáo Ông thở dài một tiếng rồi đứng dậy Bước về phía bức màn trướng đen xì Nói Tào Tháo ta từ lúc ngân đón thiên tử đến nay Chưa từng có ý đồ làm phản Có người nói ta chiến quyền độc đón Làm loạn trừ chính Lập mưu đọt tiếm quyền Ta có thể coi như không thấy. Nhưng khi đương kim thiên tử thuộc hạ xin cáo lui. Quách gia mau giới sợ hãi. Biết Tào Tháo muốn nói xa sự thể liền vội vang chuông ra ngoài. Trong đại trướng rộng rãi chỉ còn lại ba người Tào Tháo, Lưu Mạc và Tân Úc. Tào Tháo tiếp tục nói Đường kim thiên tử cũng muốn giết ta. Bí mật đem mật chiếu dấu trong đai ngọc. Âm mưu thật là hiểm độc. Nhưng thánh thượng đang dựa vào ai chứ? Đỗng thừa năm xưa chẳng phải cùng một ruột với đỗng trác hay sao Liệu hắn có một lòng trung thành như ta không Hắn muốn làm nhạc phụ đại tướng quân Hắn muốn làm đậu hiến, làm lương ký Lại còn tên Lưu Đại Nhĩ Một kẻ tiểu nhân không từ thủ đoạn Số chủ nhân mà hắn từng thợ Còn nhiều hơn số quần áo mà hắn mặc Thật khi tổm Tào tháo cao giọng nói ra tất cả những nỗi kiềm ném trong lòng Lưu phục càng không cần nói đến Một tên tặc tử ngông cuồng kiêu căng Thế gian này đúng thật toàn là lũ tà môn. Cứ có một cái đầu là đòi lên làm hoàng tế, ta nhổ vào. Thiên tử muốn trừ ta, để thay thế bằng bọn họ ư. Liệu bọn chúng có thể chống đỡ được cục diện bây giờ không? Ta nghĩ không ra, nghĩ mãi cũng không ra. Cung điện của hàng cung là do tàu mẫu ta, hao tâm khổ tứ mới dựng được lên. gấm phốc lụa là, của ngon vật lạ của ở đâu, cũng là do tàu mẫu ta, khai khẩn đông điền mà có. Nhưng thiên tử không cần đến ta, lại cần đến một đám loạn thần nghịch tử. Sao có thể như thế được chứ? Bọn chúng thật sự có thể cứu được Đại Hán, cứu được Bách Tính qua cơn nước sôi lửa bỏng này không? Lưu Mạc, Tuân Úc chỉ biết cúi đầu nghe. Quyền lực thiên tử là gì? Có thực triều đình là đại diện cho Bách Tính không? Bọn họ nghĩ không ra, cũng chẳng dám nghĩ đến. Tào Tháo bỗng dưng ngửa mặt cười lớn. Ta đã làm gì sai, mẹ kiếp. Đã làm gì sai chứ? Chẳng nhẽ lại buông tay giao thiên hạ cho một thằng nhóc mới 20 tuổi đầu. Cứ để nó tì tiện các đất Đại Hán mà dân cho kẻ khác sau Đại Hán rơi vào tay viên thiệu rồi, bọn tôn thất hoàng tộc các ngươi, hài lòng lắm phải không? Thử nghĩ xem, không có Tào Tháo ta, trong thiên hạ này, còn biết bao kẻ xưng đế xưng vương nữa. Tào Tháo vừa cười, vừa quay lại xoáy án. Lương Vương Di, tự làm tự chịu, đó là đứa con ngoan mà ông ta đã nuôi dạy Hoàng thất xảy ra chuyện như vậy, gọi ta đến để dọn phân cho các người ư. Đổ hết tội lên đầu của ta ư. Đừng có nằm mơ, Lương Vương nhất định phải chết Lưu Mạc nghe vậy Thấy mình như gặp ác mộng Ông ta thừa nhận từng lời Từng chữ của Tào Tháo nói ra Đều có lý Nhưng thực tế Lưu Gia Đã suy si bại đến cực điểm rồi Như huynh trưởng của ông ta là Lăng Nha Vương Lưu Dung Bình Yên làm Vương Gia suốt 47 năm Nay đã gần 80 tuổi Cuối cùng chết một cách khó hiểu ở Lăng Nha Đất Phong lại trở thành địa bàn Của tên khốn tan bá Con cháu chiều cảnh lan bạc khắp nơi khi thấy oai hùng khi quan phủ đế khai quốc năm xưa còn đâu hoàng tộc không còn nữa còn có thể dựa vào ai để bảo vệ hoàng đế thối đợi làm gì có chuyện mãi không đổi rơi nghĩ đoạn, lão cũng không còn tỏ ra ngang ngược nữa chống gậy đến trước soi án trần trọng nói tào mạnh đức coi như nể mặt lão già này hãy tha cho lương vương nếu không được lão xin quỳ trước mặt ngài tào tháo vội đỡ ông ta dậy tự bọn chúng không giữ được khí tiết tiên sinh quỳ thai. Phóng kết gì? Khai quốc lương vương là dòng dõi quan phủ đế Cùng mẹ với hoàng đế hiếu trương Lại là nước lớn được phong bậc chất thiên hạ Ngài động đến bọn họ Lẽ nào không sợ người trong thiên hạ Nói ngài là kẻ bất trung Tào tháo lạnh lùng Chửi thì chửi ta tất phải xả cơn giận này lưu mạc cau mài lại Không phải là ngài đang giận lương vương Mà là đang trách thiên tử Lần này ý ta đã quyết Ta chẳng làm sai gì cả Lưu mặc khuyên can mãi vẫn không lay chuyển được bên ngồi cạnh xói án Cố chấp nói Ta cứ ngồi đây Ngài không tha cho lương vương Thì ta sẽ không đi Có giỏi ngài đánh chết ta đi Ta nhất định phải giết Ta nói không thể giết Thì là không thể giết Ta nhất định phải giết Ngài dám Ngài giết thử xem Lão già này sẽ liệu với ngài Hai người càng nói càng hăng Cuối cùng biến thành một trận cãi kịch liệt Ai nấy mặt đỏ tía tay, gân cổ trợn mắt. Từ không đương triệu cùng với lão thần cãi nhau, ai dám đến khuyên ngăn. Ông hạ cớ, cố chấp như vậy, lương vương, ta chắc chắn sẽ giết. Ta phùng mệnh thiên tử, không cho ngươi giết. lưu mạc nói chắc. Nói rằng, ông mang chiếu thư ra đây. Tào mệnh đức đợi đấy. Ta sẽ đi lấy chiếu thư, xem ngươi còn có thể nói được gì nữa. Tào tháo vô cùng phẫn nộ, khoát tai quát. Mang ra đây cũng vô dụng, ta nhất định sẽ giết. Thiên hạ này là của lưu gia hay là của tào gia ngươi ông nói gì lưu mạc cũng liều bước ra ném cây gậy xuống đất chỉ thẳng vào mặt tào tháo hỏi lại thiên hạ này là của lưu gia ta hay là của tào gia ngươi hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu tào tháo như bị giỏi gáo nước lạnh bỗng chốc cảm thấy tức ngực hoa mắt chóng mặt toàn thân rung lên chán nản ngồi vịt xuống chiếc sập lưu mạc cuối cùng cũng dùng đến bảo pháp mà tào tháo không thể chống đỡ được lưu mạc thấy mặt tào tháo tái nhợt Vội hài giọng nói Mạnh đức, ta cũng vì nghĩ tốt cho ngươi Đại chiến sắp nổ ra Mà lại giết hại hoàng tộc Phiên thiểu tất sẽ vịnh vào cớ này Để lôi kéo lòng người Ta cũng ngần này tuổi rồi Chẳng nhẽ còn có thể hại ngươi sao Hơn nữa phế đi lương quốc Khúc mắt giữa ngươi với thiên tử càng bị khoét sâu Sau này ngươi có thể dựa vào đâu sau có thể hoàn thành ý nguyện Phục hưng hán thất đây Ngươi hãy nghĩ cho kỹ Coi như mắt nhắm mắt mở đi Thôi đi, Tào Tháo mệt mỏi, xua xua tay, ngoại trừ cái cầm đầu lưu phục, bất kể ai trong hoàng tộc cũng không giết, không giết nữa. Không giết thì tốt. Thiếu chút nữa cái mạng già của Lưu Mạc cũng chẳng còn rồi, cuối cùng ông ta cũng thở vào. Nước mắt chực trào ra, Tào Tháo mệt mỏi, nhấn mắt. Cũng không còn sớm nữa, ngài mau về đi, mau đi đi. Lưu Mạc tranh cãi cả ngày cũng thấm mệt, tuân Úc giúp ông nhặt gậy lên, dịu ra ngoài. Luôn mặc cứ hai bước, lại quay đầu, xem chừng vẫn không yên tâm. Tuân Úc phải khuyên nhủ, mãi lâu mới rời được ông ta đi. Trong đại trướng trống không, chỉ còn lại một mình Tào Tháo. Ông nhắm mắt, tựa vào xói án, trong đầu tê buốt, đau nhức từng trận. Ngày hôm nay, trải qua bao chuyện kích động, áp lực, sắc sói, khiến Tào Tháo mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn còn cả một trận chiến gian nan đang chờ trước mắt. Cứ như vậy không biết bao lâu. Bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào. Tào Tháo miễn cưỡng mở mắt, thấy Tào Phi bưng một cái bát đi vào, đằng sau còn có biển bỉnh, tào chân. Cha, người hãy ăn một chút. Tào Phi đặt bát canh bào ngư xuống trước mặt ông. Tức giận cả một ngày trời, Tào Tháo không thể nuốt nổi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của con trai, đành cầm bát canh lên, ăn một miếng, chậm rãi nói. Mấy kẻ phản tặc đó, điều đã bắt được. Hôm nay muộn quá rồi. Bảo mọi người, gắn chịu một đêm nữa. Sáng sớm mai sẽ chuyển đi biện bệnh lung túng nói quân nhi quá nhỏ trời rét bút thế này khiến nó khóc suốt có lẽ là ốm rồi đệ mau mụi thay chu tẩu xin phép huynh mời thầy thuốc việc này cũng phải bảo ta sao mau gọi thấy y đến hai anh em tào phi tào chân đang bóp vai cho cha nghe cậu nhắc đến chuyện này tào phi ghé sát tay cha nói vì chu mấy lần xin khám bệnh cho quân nhi đệ nhưng phu nhân không đồng ý nên mới phải nói với cha Nghe nói Quân Nhi và con gái Trương Tú kết thân, phu nhân rất không vui. Con của Đinh Thị tào ngang chết dưới tay của Trương Tú, giờ thù cũ không báo lại còn kết thông gia. Đương nhiên Đinh Thị rất căm hận. Dù sao tào tháo cũng mắc nợ Đinh Thị, không biết nói gì với con trai. Cho dù là chuyện gì, cũng đừng tính toán với bà ấy. Giờ hãy lo chữa khỏi cho Quân Nhi đã, A Bỉnh, để mau mau vào thành. Tìm những thái y giỏi nhất trong cung đến đây, rõ, A Bỉnh nhân lệnh đi ngay. Uống xong bát canh nóng hỏi, thấy ấm bụng hơn hẳn. Lại được hai con đấm bóp một lúc, Tào Tháo cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng đầu thấy còn hơi nhứt. Lúc này tấm sèm ống phén lên, tuần hút đã quay lại. Lưu lão thường bá đã lên xe về phủ rồi. Sắc mặt ông ta có vẻ u ám, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Thân là thượng thư lệnh, quản lý mọi việc trong triều. Vậy mà Kinh Thành có kẻ sắp đặt âm mưu lớn đến vậy, ông ta lại chẳng hay biết gì vẫn ngồi nhìn đống thừa, nhận chức sa kỷ tướng quân. Tuân Út cảm nhận rõ sai lầm của mình. Việc đã qua rồi thì thôi. Sau này không nhắc đến nữa. Việc gì phải làm, thì vẫn phải làm. Tào Tháo khẽ lắc đầu, bốn tên kia phải định tội thế nào, thì cứ làm thế ấy. Đợi ta đem quân đi khỏi, chỉ việc giết hết là xong. Đợi Tào Tháo rời kinh mới giết là để cố ý, để cho thiên tử xem, chứng minh việc này không hề liên quan đến việc trả thù riêng. Tương Úc thấy Tào Tháo không muốn nhắc lại, ngẫm nghĩ một lát rồi chuyển sang chuyện khác. Lưu Hưng muốn kịp cùng ngài đi lên phía bắc, nên đã đổi tiếc, đi suốt ngày đêm. Chắc trời sáng sẽ tới được đây. Tào Tháo thở nhẹ nói, bảo mọi người, lúc nào cần nghỉ thì vẫn phải nghỉ. dừng chân nghỉ ngơi hai ngày rồi nhổ trại tiếp tục di chuyển lên phía bắc. Lúc này mà xảy ra chuyện, chẳng phải thành trò cười cho Trương Tu với Lưu Hưng sao? Tào Tháo ngắt lời Tương Út nhưng bản thân thì vẫn nhắc đến rõ ràng là vẫn chưa thể xóa bỏ được chuyện đó ra khỏi đầu tuân út vội kể mấy chuyện vui để giải tỏ tinh thần cho tào tháo lưu huân đã cứu được mấy vị danh sĩ bị viên thuật bạc tải trong đó có quan thứ sự kinh châu của tiên triều là từ mạnh ngọc từ Câu, từ Câu sao năm xưa tiêu diệt giặc và khang dàng tào tháo và từ Câu đều từng theo chu tuấn chinh chiến nghe nói sau khi viên thuật chết bọn thuộc hạ liền chia rẽ từ cầu nhưng lúc loạn lạc đã cất giữ ngọc ấn triền quốc giờ muốn trả lại cho triều đình tào tháo hai tay bóp trắng báo phật triền quốc thất lạc 10 năm coi như trả về rồi thật là trời xanh có mắt ông vô cùng vui mừng nhưng vừa cúi đầu lại thấy bức mực chiếu thấm máu trong lòng sầu não thiên tử lúc nào cũng mong ta chết ngọc ấn quay về cũng có gì đáng mừng nghĩ vậy tào tháo cầm tấm lụa lên lạnh lùng nói ta đành làm thân trâu ngựa mà kéo chiếc xe đại hán này Cho dù thiên tử đối đại thế nào Cũng chỉ có cách tiến về phía trước Chẳng có đường lui Nói đoạn Tào tháo cuộn tròn bất quyết thư Thả vào chậu thang tro tàn tạo nên thứ ánh sáng ló mắt Tấm lụa mạnh mang theo cả vết máu của thiên tử ấy thoáng chốc đã biến thành từng cánh bốm đen Kèm theo đó là ít khói bụi bay lơ lửng trong đại trướng Rồi dần tan biến Tương út nhắm nghiêng mắt Nhắc bản thân phải quên đi chuyện Quân thần bất hòa này tào phi tào chân vỗ vỗ lưng cha vợ như không thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt tào tháo thẩn thờ nhìn vào chậu thang suy xét tại sao quan hệ giữa ông và vương triều đại hán lại mong manh đến vậy từ nay về sau ông sẽ phải đi theo hướng nào suy nghĩ hồi lâu bỗng nghe giọng hứa chữ cắt lên từ ngoài trướng chút công triệu đạt và tên họ lương ngông cuồng đòi xong vào trướng đã bị tài hạ giữ lại xin chúc công hạ lệnh trừng trị triệu đạt lập tức hét tướng lên ta đợi ở ngoài cũng là có việc cần mật báo với tàu công đã từng xảy ra việc như thế này tàu tháo không còn xem thường triệu đạt nữa trọng khanh để chúng vào tuân úc không thích loại tiểu nhân vô sĩ này thấy hắn ta sắp vào vội chắp tay thi lễ minh công có việc gì cần xe bảo nữa không hạ quan phải lập tức vào cung bá quan vẫn còn đang chờ lệnh quân đi đi tàu tháo khè nói cố gắng lấy lại tinh thần ngồi thắng cười lên triệu đạt và lư hồng rón rén bước lại gần một tên mặt mày láng trắng dáng người mập ú một tên cây cơm dáng vẻ tiều tụy miệng nhọn hàm khỉ nhưng đều giống nhau ở cái vẻ mặt nịnh bợ chỉ nhâm nha muốn lập công tào tháo biết rõ bọn chúng là hạng tiểu nhân vô sĩ nhưng dù sao cũng có chút công lao đành miễn cưỡng đói hai người có công mật báo lão vu sẽ trọng thưởng tại hạ không dám xin ban thưởng nhưng mong minh công giữ lời hứa ngày trước tại hạ xin dốc lòng vì ngài triệu đạt lại nhắc lại chuyện này Lư Hồng tươi cười nói Tại Hạ cũng xin được làm trâu ngựa cho Minh Công Chỉ cần theo Tào Tháo thì chẳng cần phải lo lắng đến chuyện, thăng quan, phát tài Đám bộ thuộc trong mạc phụ ít nhất cũng được làm huyện lệnh. Hà Tất phải để ý đến chút ban thưởng trước mắt này Các người có tài cán gì? Lư Hồng khấu đầu nói Tại Hạ thực chẳng có tài cán gì Văn không đủ để trì quốc, Võ cũng không đủ để dẹp loạn. Nhưng mắt chúng thần rất rõ Tài chúng thần rất thính Chỉ cần chúng thần ở hứa đô thay ngài để ý đến động tĩnh của các quan lại. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không qua được mắt của Tài Hạ. Đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như của Đống thừa Như vậy ngài có thể yên tâm làm việc lớn. cây cao, cối ngủ ngon. Tào Tháo xửng người, bỗng cảm thấy hai tên tiểu dân này cũng có chút hữu dụng. Minh Công không tin năng lực của bọn Tài Hạ sau. Triệu Đạt thấy tâm tư của Tào Tháo đã lay chuyển đôi chút vội tiếp lời. Thật không dám giấu tại hạ đợi đến lúc này, đến gặp ngài tuyệt đối không phải đi nhận thưởng, mà là trong lòng, suy nghĩ đã lâu, cảm thấy vụ chiếu thư trong đai. Vụ làm giả chiếu thư, vẫn còn một kẻ đồng bu, chưa rõ danh tính, khẩn cầu ngài trị tội. Vẫn còn một kẻ ư, ánh mắt Tào tháo đang u ám, bỗng sáng lên, gỡ tay tàu phi tàu chân ra, ta có việc cơ mật, hai con hãy ra ngoài. Lư Hồng thấy hai đứa trẻ cúi chào ra ngoài mới hầm hực nói, Minh Công! tấm lụa trong đây ấy chẳng lẽ do thiên tử tự khâu sao? việc này còn cần các ngươi nói chắc. thiên tử đương nhiên không làm những việc như vậy. cần thì sẽ sai bọn cung nữ. triều đạt tiếp lời. đã là cung nữ làm, vì đó là ai? chắc chắn không phải là cung nữ bình thường. một việc lớn như vậy, thiên tử tất phải giao phó cho kẻ tâm phúc. tào tháo thận trọng hơn. người nói đai ngọc đó do chính tay động quý nhân làm. triều đạt lấp lửng nói đổng quý nhân đang mang thai có quan nhân ngày đêm hầu hạ có thể làm việc này không minh công nghĩ xem ngoài đổng quý nhân còn có người đàn bà nào cùng chung hoạn nạn như hình với bóng cùng thiên tử tào tháo đã hiểu ra tám chín phần Cuối xuống nhìn tấm biểu chương do phục hoàng soạn trong lòng có chút lo âu đầu óc như nặng thêm mấy phần ông nhắm nghiền hai mắt đấu tranh nội tâm khá lâu cuối cùng thở dài nói thôi bỏ đi Phế hậu sẽ gây ảnh hưởng lớn, giờ ông vẫn chưa thể làm được việc gì." Triệu Đạt và Lư Hồng nhìn nhau. Nói tiếp với giọng bờ đỡ, "Việc không tận gốc, sớm muộn cũng sẽ sinh họa, tuyệt đối không thể bỏ qua cho động quý nhân, Lương Vương, Hoàng hậu và Phục hoàng hậu. Nhất định phải giết động quý nhân, còn Lương Vương và Phục hậu." Tào Tháo lắc đầu, trừng mắt nói, "Không phải các ngươi muốn theo ta sao?" Triệu Đạt Lư Hồng khí hừng cực đâu lại bò lên trước mấy bước nữa ta ban cho các ngươi làm thích gian hiệu sự để mắt tỉ mỉ đến mọi động thái ở hớ đô có việc không phải thông qua lệnh quân và quân sư cứ đến bẩm báo thẳng với ta tạ ơn chúa công tạ ơn chúa công hai tên tiểu nhân này cuối cùng cũng được tội nguyện chúng cứ dập đầu lia lịa trước tào tháo bất luận việc gì chỉ cần chúa công nói một lời chúng thần sẽ dốc hết sức quyết không tự nan quyết không tự nan sao Mắt Tào Tháo sáng lên, giờ ta giao cho các ngươi một việc. Xin chúa công cứ nói. Triệu Đạt ứng thân ngực nói, hai người hãy đưa mấy tên gia nô, đi lương quốc. Đi lương quốc làm gì ạ? Tào Tháo cắn răng nói. Đào lăng mộ tổ tâm của Lưu Phục, là lương tiết vương lên cho ta. Triệu Đạt Lư hồng vội vàng, quỳ xuống, run rẩy nói. Lương tiết vương là huynh đệ cùng mẹ với hiếu chương đế, động đến lăng mộ, coi như mất đầu, chúng thần nào dám. Nãy còn thề thốt với ta, giờ đã nuốt lời rồi sao? Tào Tháo trợn mắt. Mới vậy đã là gì chứ? Ngày trước xây dựng hoàng cung hứa đâu, ta còn chém cả quan tài của Vương Lăng. Giờ thiên tử Đại Hán đối với ta vô tình, ta cũng đành cạn nghĩa với ông ta. Lương Vương còn sống, ta không làm gì được. Người chết rồi, chẳng lẽ ta cũng không làm gì được sao? Không trút hết cơn giận này, ta thệ không làm người. Lư Hồng nuốt rất bọt, khẽ nói. Chúa Công, không phải tại hạ không dám. Mà là con cháu Lương Quốc vẫn còn Ngài động đến phần mộ của Lương Tiết Vương Sau này người trong thiên hạ sẽ nghĩ ngài thế nào Ngài đối mặt với Lưu Di làm sao Thấy tên tiểu nhân này Mà có thể nói ra những lời đạo lý như vậy Tào Tháo cũng cảm thấy mình quá đáng Nhưng cơn giận này Khó có thể nuốt trôi Bèn đập bàn nói Được, Lương Vương của bản triều không động tới được Lương Vương có tiên triều chẳng lẽ cũng không động tới được sao Ta phải quật mộ tổ tông của hắn Các ngươi đi đào mộ của lương hiếu vương tiên triệu lên cho ta. Ta phải lăng nhục tổ tiên hắn, xem tông thất lưu thị làm gì được ta. Lương hồng thấy vậy cũng có phần quá đáng nhưng không dám trái lệnh, chứ không yên tâm. Việc này giao cho bọn tài hạ, đảm bảo hài cốt của lão tổ tông nhà chúng sẽ bị phơi cho chó ăn. Triệu đạt bồi thêm. Tất cả mọi thứ được trông cất, theo trong vương lăng. Thần sẽ mang hết về, để ban thưởng cho bộ tướng trong trận chiến với viên thiệu. Tốt. Tào Tháo một hơi uống cạn bát canh bầu ngư, ta nhất định phải diệt viên thiệu, để thiên tử thấy người rút cuộc có thể thiếu được ta không. Tào Tháo nói với giọng đầy sáng khoái, nhưng đầu càng ngày càng đau dữ dội. Thiên tử lưu hiệp sâu não, đứng bên cửa đại điện, dõi mắt trông theo những ngọn đèn lập lè trong ngự viên, đám đại thần tới thỉnh nguyện ngay càng diêu. Mới đầu chỉ có động diêu, đinh sung, hy lự, vì sao các triều thần cũng kéo nhau tới. Ngay đến từ đồ Triệu Ôn, Thái Bọc Hàng Dung, Thiếu Phủ Khổng Dung, Thị Trung Tuân Diệt. Và cả Phục Hoàng, kẻ mới từ chức phụ Quốc Tướng Quân cũng đến. Tất cả đi quỳ trong gió tuyết ở Ngự Viên, liên tục khẩn cầu nhà vua, dao động quý nhân. Lưu Hiệp đã đối mặt với đám quân thần đến nửa đêm. Nhưng tiếng thỉnh cầu ngày càng to, chứ không hề giảm bớt. Lưu Hiệp cảm thấy không còn sức mà kháng cự với bọn họ. Sự cao ngạo của một đế vương đã dần lụi tan thẫn thờ tựa người vào chiếc cột lớn Trong đại điện Hết rồi Kế hoạch diệt trừ Tào Tháo đã hoàn toàn thất bại Vì kế hoạch này Có thể nói Lưu Hiệp đã phải mất ăn mất ngủ Lao tâm khổ tứ Nhất nhất làm theo chủ ý Thăng quan cho đóng Thừa Tặng đai ngọc cho Ngô Thạc Thậm chí nhận tên tay to buông giày cỏ Làm họ hàng thân thích Hơn thế nữa còn mất công Tìm vương tử phục đến để khống chế Đổng Thừa Lợi dụng hay kẻ bằng mặt mà không bằng lòng này để ngư ông đắc lợi thu hết quyền lực và binh lực về tay mình dựa vào chính mình để khôi phục xã tắc phục hưng đại hán nhưng hai kẻ này chưa làm được cho trống gì đã làm hỏng chuyện rồi hơn nữa còn đánh rắn đồng cỏ e rằng về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa lưu hiệp vô cùng hối hận vì sự sốc nổi của mình đáng lẽ không nên công khai sự bất mãn của mình với tào tháo không nên phó thác hết cho hai tên chỉ biết làm hỏng việc như đổng thừa và lưu phục Và dốc hết vốn liếng trong một canh bạc như thế. Nhưng hối hận thì cũng làm được gì. Đổng thừa lưu phục, điều đã đi đời. Lưu bị thì chạy trốn. Hiện giờ đến ngay cả ái phi, cũng không thể bảo vệ được nữa. Những ngày sau này không biết sẽ ra sao. Chúng thần liều chết can gián. Đổng chiêu thường ngày tính cách chậm chạp, giỏi kiềm chế, giờ dẫn đầu đám người kia hô to. Đổng thừa giả màu chiếu thư, âm mưu tạo phản. Đổng quý nhân, Không thể tiếp tục hầu hoàng thượng được nữa. Xin hoàng thượng hãy lấy xả tắc lập trọng. Xin vạn tế gia, hãy lấy xả tắc làm trọng. Quân thần đều hô theo. Tiếng hô vang lên không đều Bởi đa số họ không phải tự nguyện. Nhưng động chiêu đã cho lính đưa xe đến tận trước cửa nhà áp tải. Thử hỏi ai dám không đến. Ngoài mấy lão thần như Lưu Mạc, Trần Kỷ, Dương Bưu cùng với giả hữu chưa lên nhận chức. Các quan viên khác đều đã đến đủ quay lại đến nửa đêm ở nơi băng tuyết phủ đây lúc này chẳng ai buồn để ý đến chuyện đúng sai nữa chỉ mong thiên tử sớm dao động quý nhân ra để bản thân đỡ bị giày vò trong giá lạnh mấy lâu như vậy chỗ rượu đinh xung mang theo trong người cũng đã cạn sạch bèn dứt khoát đứng dậy đi đến dưới thềm ngọc lại nói trời không còn sớm thỉnh cầu vạn tế sớm quyết đón hắn vừa bước đến phía sau cũng nhao nhao theo quần thần đã vây đến cửa điện Nhưng thị vệ không hề chặn lại. Lưu Hiệp thở dài nói Các ngươi không cần dòng ép quả nhân nữa. trẫm đi rồi quay lại. Nói rồi thất tha thất thiểu đi về phía sau điện. Lúc này tổng Quy Nhân và Phục Hoàng Hậu đang ngồi tựa vào nhau ở sau điện. Tiếng quần thần trước điện họ đều nghe rõ mồng một. Vị Hoàng Phi vừa tròn hai mươi này đang hoảng sợ vô cùng. ôm chặt lấy bụng như muốn bảo vệ đứa con còn chưa ra đời. Phục hoàng hậu cũng mặt mày ủ rũ, ôm khư khư đứa con trai lưu vùng, còn đỏ hỏn vừa lo lắng cho số mệnh của quý nhân. Vừa lo lắng vì bệnh tình của con mới tái phát. Lưu Hiệp chán nản ngồi phật trước mặt hai người đàn ba, cầm đôi bàn tay lạnh giá của động quý nhân, trầm, trầm có lỗi với nàng. Làm sao nói ra đây, đường đường là thiên tử mà ngay cả đến phi tử của mình cũng không bảo vệ được. Sắc mặt động quý nhân bỗng chốc tái mét, cắt không còn giọt máu. Bệ hạ không cần thần thiếp nữa sao? Suốt cuộc là thế hâu? sau Tào Tháo lại muốn giết thần thiếp? Các người hãy nói cho thiếp biết đi. Biết giải thích ra sao với một cô gái ngây thơ như nàng? Sự tình bất mực chiếu kia nàng đâu hay biết. Chiếc đai ngọc cũng không phải là nàng may. Việc của phụ thân nàng càng không dám nói cho nàng biết. Nhưng giờ nàng vẫn chẳng thể thoát được tội chết. Lưu Hiệp không biết nói sao. Chỉ biết nắm tay nàng thật chặt. Phục hậu bên cạnh cũng thầm rơi lệ bệ hạ thật nhẫn tâm cho dù không cần thiết nữa lẽ nào ngay cả hoàng nhi cũng không cần sao sự sợ hãi của đống quý nhân đã thành nỗi oán hận lưu hiệp lòng đau như cắt nhưng một vị thiên tử như ông còn có cách nào đây lưu hiệp áp mặt lên bụng đống quý nhân khóc nức nở thiên tử khóc hoàng hậu càng khóc to hơn đống quý nhân cũng khóc các cung nữ đều quỳ xuống bên cạnh mà khóc theo hậu điện ngập trong tiếng khóc ai oán bi thương Cũng không biết đã khóc bao lâu, bỗng thấy đám thị vệ xuất hiện tại cửa điện. Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng lại thấy mãn súng từ trong đám người len vào, quỳ xuống nói. Vụ mô phản đã được thẩm tra và xét xử, thỉnh cầu vạn tế gia, nhanh chóng giao nộp động quý nhân cho thần trị tội. Hoàng hậu căm hận đến tột độ, đưa lưu phùng cho cung nữ, chỉ thắng vào mặt mãn súng mà mắng, tặc tử to gan, dám tự ý xông vào cung viện, mau cút ra khỏi đây. Mãng sủng không dám tranh cãi với phục hậu Dập đầu nói Thần dân mệnh thẩm tra xét vụ án Diệt cỏ phải diệt tận cốc Chỉ cần bệ hạ giao động quý nhân Thần lập tức đi ngay Lưu hiệp từ từ bò dậy Cặp mắt trống rỗng vô hồn nhếch miệng cười cay đắng nói Dẫn đi, dẫn đi đi Bệ hạ anh minh Thần xin tưng lệnh Mãng sủng phải vẫy tay Hai tên thị vệ liền lập tức bước tới Trói động quý nhân đẩy ra ngoài Động Quy Nhân dãy dụa, gào thét Phản rồi, phản hết rồi Một tên thì vệ, thuận tay, xé tắm rèm Cuộn lại nhét vào miệng Động quý Nhân Động quý Nhân nhỏ bé Bị bọn họ áp dậy đi Miệng vẫn u ớ, chửi rô mãi, không thôi Trước cảnh sinh ly tử biệt Lưu hiệp và phục hậu vội vang đuổi theo Nhưng mảng súng đã mang người ra khỏi cửa điện Hơn nữa đám binh sĩ đang quỳ san sát trước mặt Như một bức tường ngăn cách Nên Hoàng thượng dù có muốn Cũng không đuổi theo được Phục hậu lao nước mắt hét lên Các người cút hết cho ta Có nghe thấy hay không Nhưng đám thị vệ trong cung Đều đã bị thay cả Chẳng còn lại kẻ thân quen nào nữa Cả đám binh lính như mọc lên trên đất mặt lạnh tanh Sống chết chặn lại Đám quần thần bên ngoài chứng kiến cạnh này Cũng rung mình khiếp sợ Lùi bước nhưng vẫn khấu đầu đói Thánh thượng anh Minh lo nghĩ cho đại cuộc Xin hoàng hậu bất đau buồn Phục hậu đau mắt nhìn khắp lượt đám người đang làm bộ làm tịch này, căm phẫn đến đỉnh điểm, bỗng nhiên thấy phụ thân cũng có mặt trong xứ đó, không kiềm chế nổi phẫn nộ, nói Phụ thân, chẳng nhẽ đến cả người cũng ngồi đó, không mạng đến sau Người gương mắt nhìn đám loạn thần tạc tử này vô pháp vô thiên, tỳ tiện làm xằng sau Người hãy nói đi! Phục hoàng nào dám nói gì, vừa hổ thẹn vừa sợ sệt, bỗng chốc nước mắt giàn giụa, không thốt nên lời chỉ biết đưa ống tay áo che khuôn mặt thảm hại mà rời đi ông ta vừa đi quần thần lập tức tự giá ai nấy đều tản ra về lưu hiệp dựa vào cột trong đại điện vừa khóc vừa cười phục hậu giống mắng chửi không thôi bỗng nhiên một cung nữ chạy đến hoàng hậu nương nương kiểu hoàng tử quá hoảng sợ toàn thân nóng sang phải gọi ngự y đến ngự y đâu ngự y khám bệnh cho hoàng tử đâu phục hậu không còn để ý đến cái gọi là bổ nghi thiên hạ nữa lớn giọng quát, mau truyền ngự y khám bệnh cho con trai ta. Hoàng hậu hét liên tục như vậy, nhưng đám thị vệ xung quanh không một ai đáp lời. Phục hậu đứng không vững nữa, nắm lấy tay áo lưu hiệp cầu xin. Động quý nhân và hoàng nhi trong bụng đã không cứu được rồi. Bệ hạ mau chúng truyền chỉ bảo vệ phùng nhi của chúng ta trước. Lưu hiệp tạm nén nỗi đau, hét lên với đám thị vệ: truyền ngự y. Lời của hoàng hậu các ngươi không nghe rõ sao? biết hết rồi sao một viên thị lan ngẩng đầu cất giọng đất bái khang đạt thưa khai bẩm bệ hạ con ngốc tàu công nhiễm bệnh thái y lệnh chi tập đã đưa theo tất cả người y đến hành dinh của tàu công rồi hỗn xược thiên hạ này là của hoàng thượng hay của tàu tháo hắn mau truyền ngự y về đây cho ta nếu thái tử có mệnh hệ gì các người gánh tội được không phục hậu dẫm chân chửi mắng đám thì vệ bà ta mắng cho tới tầm mặt mũi Nhưng cũng không ai dám tự ý rời khỏi, chỉ biết quỳ ra bất động ở đó. Phục hậu thấy bọn họ lẫn chết không sợ nước nóng, giận dữ dán cho tên Thị Lan hai tác. Khóc lóc quay về phía sau ôm lấy con trai. Lưu Hiệp người đó chết lặng, mơ hồ cảm thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt đều là giả. Tựa như một cơn ác mộng cũ của thời Động Trác, Lý Thôi, tất cả đều không phải sự thật. Thật khó mà tưởng tượng được. Đang lúc rối bời bỗng nhìn thấy Tuân Úc mặt đầy thương cảm bước ra từ bóng tối mấy kẻ hỗn sửa các ngươi còn không mau tránh ra chỉ một lời của ông ta khiến đám thị vệ lui hết mau đến danh trại tàu công gọi người y đến đây nếu chậm trễ việc chữa bệnh của hoàng tử ta lấy đầu các ngươi dạ tên thị vệ lên tiếng đáp rồi nhanh chóng đi ngay lưu hiệp nhìn thấy tung úc như nhìn thấy cứu tinh Nhào về phía ông ta khóc không thành tiếng trẫm trẫm làm sao có thể làm sao có thể trước đây lưu hiệp không hiểu rõ tưng úc Nhưng giờ nghĩ lại, chính người này luôn giữ lại chút thể diện cho quân vương trong cuộc giằng co với tào Tháo. Ông thực sự đã trách nhầm Tuân Úc rồi. Tuân Úc thấy thiên tử khóc đến mức này, vỗ nhẹ vào lưng ông, an ủi. Bệ hạ xin đừng quá đau lòng. Chuyện cũng đã qua rồi. Động thừa lưu phục, giả chiếu chỉ làm loạn. Không có liên quan gì đến người. Động quý nhân là con gái đóng thừa. Không thể không xử tội như vậy được. Người nhất định phải nén bi thương. Bệ hạ đừng khóc nữa. Hạ Thần sâu chịu nổi Lưu Hiệp như đứa trẻ được nằm trong lòng phụ thân nấc nghẹn hồi lâu mới từ từ đứng lên Tuân Úc quỳ xuống Nay thiên hạ đại loạn Trước mắt còn kẻ địch lớn ở Hà Bắc Bệ Hạ chỉ có thể dựa vào Tàu Công Mới có thể bình định được bốn bề Tàu Công chỉ có tông sùng Bệ Hạ Mới có được lý do chính đáng để xuất quân Quân Thần phải cùng đồng sức đồng lòng Thần xin toàn lực giữ cho mối quan hệ này ngày sau tuyệt đối không được đẩy xảy ra Vì quân thần nghi hoạt lẫn nhau mà tự làm hỏng đại nghiệp. nói xong, tương úc cứ khấu đầu lìa lịa. quân thần phải cùng đồng sức đồng lòng. lưu hiệp lắc đầu cười ngây dại. tám chữ này sao có thể làm được? đứng giữa tào tháo và thiên tử, tương úc là người khó xử nhất. ông nhìn thấy thiên tử bất lực đau lòng không muốn sống, lại nhìn thấy xung quanh không có ai, bèn liều nói: thánh thượng đã nghe lời mặt tử chứ? cung tốt khó khăn nhưng có thể bắn cao bắn xa ngựa tốt khó thuần nhưng có thể gánh nặng đường xa người tài khó điều khiển nhưng có thể khiến vua tôn trọng tàu công chính là người có thể phò trợ người phục hưng lại thiên hạ của đại hán người nên ít nhất lúc này vẫn nên dựa vào tàu công chưa dạp được yên thiên hạ thì không thể giết cả lấy trứng được tuân Ngúc tim đập thình thịch mấy câu này chẳng may lọt đến tay tàu tháo chắc chắn sẽ chuốc đại họa mắt lưu hiệp sáng lên người nói sau này vẫn thần chẳng nói gì cả tôi ngốc lập tức thu lại những lời vừa xong bệ hạ không nên quá đau lòng vẫn còn có tin tốt lành thái thú dữ nam trước đây là từ cừu đã hồi triều ông ta mang theo ngọc tỷ trường quốc của đại hán ta ngọc ấn triền quốc đã quay về người nên vui mừng mới đúng chứ ngọc ấn triền quốc sau giữa cung điện tối tâm lưu hiệp ngửa cẩu cười lớn mà chẳng biết là khóc hay cười chỉ biết rằng thứ âm thanh ấy lộ rõ sự bất lực Ngọc Ấn trở về cũng có tác dụng gì? Cao tổ gia ơi, quan vũ gia ơi, các người trên trời có linh thì hãy mở mắt, chẳng còn giống một thiên tử nữa không? Phụ hoàng phu đạo của con ơi, ngọc tỷ trường quốc của người bị mất đã trở về rồi. Thần nhi có ngày hôm nay cũng đều là do người. Người hãy mở to mắt mà xem. Lưu Hiệp bỏ lại Tương Úc đang buồn thảm rơi lệ, thất thiểu quay về hậu cung.